Trường 837 Tiền vốn đáng kể Khi câu nói của mặt thiên hành vừa kết thúc Phòng đấu giá thật lớn Trở lên an tĩnh khác thường Vô số ánh mắt đều hướng về khu vực khách quý Phía bên trên quét tới Tất cả mọi người đều rõ Lấy tính chân quý bồ đề hóa tệ tiên Lần này thì người bình thường Căn bản không thể nào tới được Duy nhất có tư cách cùng thực lực Để tranh đoạt chính là một ít cường giả Cùng vài tiết lực Lâu đời khu vực khách quý Trên khu vực khách quý Một phiến chầm mặt khắc thường Một ít thế lực lớn lúc trước Cũng dục dịch Thì lúc này chưa nóng vội lên tiếng Đều dựa vào ghế Ngón tay gó nhẹ lưng ghế Hà hà Cũng do lão phu không nói rõ Mảnh chầm mặt khác thường Khiến mặt thiên hành ngẩn ra Trật phục hối tinh thần Cười nhẹ một tiếng nói Bởi vì bồ đề hóa tể tiên Quá bức chân quý Cho nên vương thức đấu giá Cũng có chút khác thường Kế tiếp, Nếu bằng ngữ nào có hứng thú với vật này, thỉnh một mình đi vào bàn đấu giá, đem đồ vật có khả năng trao đổi cho Lão Phu nhìn. Sau đó Lão Phu cùng những người bên trong sẽ lựa chọn một vị đưa ra vật có giá trị cao nhất để cùng hắn hoàn thành khoản sót dịch này. Nghe được lời mạc thiết hành, khiến cho không ít người phải sừng sốt, không ít người ở phía sau đều cảm thấy có chút bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, bọn họ cũng quá rõ. Với tính trần quý của bồ đề hóa thể tiên Thì đồ vật mấy thế lực lớn kia Xuất xà đối với bọn họ Tân cũng là Cực kỳ quý hiếm Cách gọi là tiền tài Không để lộ ra ngoài Thì đến bọn họ đều hiểu Muốn chi là mấy thế lực cùng cường giả quá táo Tại hắc giác vực Tiêu viêm đồng dạng bởi vì quý củ này Cảm thấy sững sơ một chút Sau đó liền phục hồi tinh thần khẽ gật đầu Nói như vậy Đích thực là giảm được không ít phiền tói Dù sao nếu lấy ra thứ gì đó chân quý quá mức là người bên ngoài thèm thuồng Nói không chừng dẫn đến một ít phiền toái không cần thiết Có tâm tư như vậy Cũng không chỉ mình tiêu viêm Cho nên sau lời nói của Mạc Thiên Hành hạ xuống Sắc mặt không ít người đều có phần buông lỏng khẽ gật đầu Nhìn vào không khí chậm rãi buông lỏng xuống Mạc Thiên Hành lúc này mới cười Thủ ấn vừa động trượt khoang mang tại quang quyển xung quanh bản đấu giá đột nhiên lồng đậm theo một màu sắc lồng đậm tình huống bên trong đài trở lên mơ hồ sau đó cờ hồ là hoàn toàn không nhận ra theo bản đấu giá bị quang trụ lồng đậm chai lấp tiếng cười sáng sảng mà thiên hành cùng chuyên ra chư vị hiện tại có thể an tâm rồi chứ một khi đã vậy liền xin mời bất quá tỉnh chư vị tuần theo cây cụ một mình một người đi vào là được không nên hai người cùng tiến, tất nhiên tại trước mặt đông đảo mọi người sẽ không có ai cho rằng lão phu bên trong gian lận. Nghe được lời này của Mạc Thiên Hành, không ít người âm thầm cười, trường hợp này nếu Hắc Hoàng Tông dám nào chuyện gì, chẳng lẽ không muốn lăn lộn tại Hắc vực lửa sao? Thực lực bên trong một ít thế lực đang ngồi đây cũng không yếu hơn so Hắc Hoàng Tông, thực sự mà trọng sự bọn họ. Một khi bọn họ liên hợp lại thì dù hắc hoảng tông cũng chỉ có một kết cục là bị hủy diệt Không lâu sau, khi mạc thiên hành tích lời Một trung niên nam tử tại khu vực khách quý suốt cuộc cũng dẫn đầu đứng lên trên mặt Tỏ rõ sự nóng cháy, thân hình vừa động liền thoáng hiện trên đầu nhập vào trong quang trụ Nhìn nam tử trung niên biến mất Trong quang trụ, tiêu viêm trong bộ ác bảo cũng nhịn không được sờ đắp dưới trên tay. Để có được bồ đề hoát tiền tiên này, hắn hào biết bao tâm tư chu bị, không biết hôm nay liệu có thể mạnh mẽ tranh đoạt được từ trong tay những người có sự chuẩn bị kỹ cả hay không. Đợi lát nữa, ta cùng vào đi. Tiểu tiên bên cạnh nhìn quang trụ lồng động kia lông mảy khẽ nhú lại, đột nhiên nói khẽ với tiêu viêm, không có chuyện gì đâu. Hắc khoảng tông còn chưa có lá gan để ở chỗ này gian lận. Hơn nữa, lấy thực lực của ta là dù Mạc Thiên Hành tự mình ra tay, nếu không xuất ra bản lãnh thực sự, cũng khó có thể lưu ta lại được. Tiêu viêm ảm đạm cười, hắn đừng nhìn biết Tiêu Ý Tiên lo lắng điều gì, nhưng chỉ cần Mạc Thiên Hành vẫn còn lý trí sẽ không làm rất kết tại ánh mắt soi mói mọi người đi làm việc ngu xuẩn như thế. Nhìn thấy sự kiên trì của tiêu viêm, Tiểu y tiền cũng đành khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, một khi đã vậy, liền tùy vào ngươi, bất quá nhớ rõ, nếu ngươi đi vào đó 5 phút đồng hồ chưa đi, ra ta sẽ mạnh mẽ xông vào. Tiếp viêm cảm thấy nào nào trời gật đầu cười, tại vô số luộc ánh mắt soi mói của mọi người trong phòng đấu giá, ước chừng 3 phút đồng hồ sau, trung niên đại hán lúc trước đi vào đã ra bác sĩ lắc đầu về mặt phẫn nộ trở về chỗ ngồi tợ hồ vật phẩm ăn ấy ra không được mạc thiên hành tán thành nhìn người thứ nhất thuận lợi đi ra một số người khu vực khách quý trong lòng có chút nghi ngờ lúc lại cảm thấy yên tâm ngay sau đó không ngừng có người đi vào quanh trụ bất quá đại đa số người trong đó đi ra sắc mặt đều có chút âm trầm sẽ ra đồ vật bọn hắn đồng dạ không làm cho mặt thiên hành bừa lòng tất nhiên không phải mọi người đều có bộ dáng như vậy, cũng có một số ít người đi ra với vẻ mặt tươi cười, tựa như bọn họ đối với vật bình đem ra tương đối tin tưởng. Tiêu Viêm vẫn chưa vội đi vào, an tĩnh ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn tình thế phát triển, trong khi Tiêu Viêm đang chậm rãi ngồi đợi. Lão già áo xám mũi ưng lúc trước tu luyện quyền công pháp ám ảnh công chậm rãi đứng lên. Thấy cử động của lão, lòng Tiêu Viêm run lên. Vị lão giả này là một trong những người hắn nhìn không thấu tại bên trong phòng đấu giá nên đã liệt vào những đối thủ cạnh tranh lần này. Lão giả mũi ưng này tựa hồn là cường giả thế hệ trước của hắc giác vực, không phải là người vô danh bởi vì lão đứng lên sắc mặt của đám người mà Viêm Cốc cùng một đám người đại trưởng lão Tô Thiền đều hơi đổi, chợt nhìn xung quanh bám theo. Đối với ánh mắt của những người xung quanh, lão giả mũi ưng không thèm quan tâm chút nào. Thân hình run lên điền trực tiếp giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Tốc độ như vậy khiến cho đồng tử tiêu viêm có chút hơi co giật Giờ phút này hắn có thể khẳng định. Vị náo giả hơi thở. Cùng với cường giả đấu tông có chút bắt đồng này. Tất nhiên cũng là một cường giả đấu tông. Hắc giác vực quả nghiền ngoạ hổ tàng long. Người này trước mặt ta chưa bao giờ nghe qua. Thế nhưng lại có thực lực mạnh như vậy. Khuôn mặt tiêu viêm dưới hắc bào hiện nên chút ngưng trọng, lầm bẩm trong lòng. Khi tiêu viêm mới hiện lên cái ý niệm như vậy, thì tại địa phương lúc trước, thân hình lão giả mũi ưng biến mất, không gian khảy rung, chỉ thấy một thân ảnh cự nhiên lần nữa thoáng hiện ra. Giờ khắc này, trên mặt lão lại chứa một nụ cười nhàn nhạt. Xem bộ dáng này, hắn tựa hồ với đấu giả lần này cực kỳ nắm chắc. Lão giả mũi ưng trật xoay người lại, vẫn không để ý tánh mắt xung quanh, Liên trực tiếp ngồi trở lại ghế Sau đó nhắm mắt dưỡng thần Nhìn cử chỉ nhàn nhã của lão Không có ít người khẽ nhíu mày Kế sau lão giả môi ưng thần bí này Vương ngôn đại trưởng áo Mà viêm cốc rốt cuộc đứng dậy đi vào cột sáng Đát sao khuôn mặt Màng nét cười chậm dãy bước ra Xem tình hình Mà viêm cốc dường như mang theo không ít bảo bối chân chính tới Nhìn phương ngôn bình Thản đứng trở lại Tiêu Viêm khẽ nhíu mày vừa định đứng lên thì Tiêu Lệ khách đó không xa cũng đứng, sau đó thân hình nhanh chóng vào quang trụ. Trên một bàn này, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, mục tiêu tiểu môn lần này chẳng lẽ là Bồ đề hóa thể tiên sao? Vật quá lấy tính tỉnh tiểu môn, làm sao có thể khiến mạng thiên hành lay động được chứ? Trong lòng hiện lên chốt nghi hoặc, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thoáng qua đại trưởng lão Tô Thiên, cảm thấy giật mình gật gật đầu. Tiêu lệnh vào trong quang trụ ước chừng 4 phút đi ra. Xem bộ giá mặc dù không hậm hực Nhưng cũng không nhiều lét cười Nó phải đồ vật bọn họ xuất ra Không được hắc hoàng tông đánh giá cao Trong lòng nghĩ thế tiêu viêm chậm rãi đứng lên Vào từ khắc mọi người đang tập trung chú ý Cử động của tiêu viêm tự nhiên đem từng đạo ánh mắt Ẩn chứa các loại cảm xúc khác nhau Từ xung quanh kéo đến Đối với những ánh mắt này tiêu viêm không để ý Thân hình vừa động liền nhẹ nhàng sẽ quát không chung Liền vọt tới quang trụ Thân hình giống như Khi tiến vào quang trụng quang mang khiến cho đôi mắt tiêu viêm híp trong nháy mắt, sau đó mở ra đã thấy mạc thiên hành trên đại đô giá tủng tìm nhìn mình. Phía sau còn có một lão giả mặt đỏ, rõ ràng là tề sơn, cũng từng có một ít xung đột với tiêu viêm. Hà hà, nhàm kiều tiên sinh, lóc phu xem như đợi được người thượng trang. Nhìn tiêu viêm, mạc thiên hành cười híp mắt nói, ánh mắt hắn đối với người trước mắt giống như là một đầu dê béo ngọt ngọt. Thánh mắt của Mạc Thiên Hành tự vi âm thầm cười lạnh một tiếng, ánh mắt không để lại dấu vết trợn hướng phía trong Dương Thủy Tinh, nhìn thấy dịch đặc sệt bên trong giống như sinh mệnh, trong nháy mắt hắn xẹt qua một tia kinh dị lẩm bẩm nói: "Đây chính là Bồ Đề hóa thể tiên sao? Ha đây chính là Bồ Đề hóa thể tiên, tức là Hắc Hoàng tông ta không dám giả mạo." Mạc Thiên Hành cười tủm tỉm gật đầu chợt cười nói: Nhàm kiều tiên sinh Không biết lần này người định đưa ra vật phẩm gì Đổi lấy bồ đề hóa thể tiên này Chậm rãi thu hồi ánh mắt Trước ánh mắt lóng cháy của mặt thiên hành Tiêu viêm chậm ngầm trong một lát chợt cong ngón tay búng ra Một bình ngọc giống như nả dương chỉ ngọc thạch hiện ra Trong bình một miếng đan dược lớn như lòng nhát ẩn Hiện Đây là lục phẩm thượng phẩm đan dược Vá tông đan Nói như vậy, Mạc Tông Chủ nghe quà về phần công dụng của nó thế nào, chắc ta cũng không cần phải nói. Còng ngón tay búng ra bình ngọc chậm rãi, bay về phía Mạc Thiên Hành, tư viêm thận nhìn nói, phá Tông Đan. Nghe được cái tên này, thân thể Mạc Thiên Hành cùng với tể sơn phía sau đều là rút lên trong mắt chuẩn, hiện nên vẻ kinh hỷ khó có thể che giấu. chương 838 người thắng sau cùng. Phá tông đàn đối mạc Thiên Hành và Tề Sơn ở phía sau cũng không xê lạ gì. Loại đan dược này đại danh đỉnh tác dụng của nó đối bọn họ có lực hấp dẫn rất lớn. Hắc Hoàng Tông hiện giờ chỉ có một cường giả đấu tông là Mạc Thiên Hành mà có thể đứng vững tại bên trong Hắc Xác vực. Từ đó có thể thấy cảnh giới đấu tông tại Trong khu vực này mà nói, hấp dẫn và chấn nhiếp lớn thế nào? Trong những năm nay, Hắc Hoảng Tông luôn muốn bổi dưỡng tiếp một gã cường giả đấu tông thứ hai để làm người nối nghiệp cho Mạc Thiên Hành. Người hiện tại có khả năng nhất chính là Mạc Nhai. Người ngay từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú tu luyện hơn người. Trong nhiều năm qua, Hắc Hoàng Tông đã không biết dùng bao nhiêu linh dược, đàn dược. Bùi Dưỡng cho Mạc Nhai trước 30 tuổi trở thành một cường giả đấu hoàng. Nhưng muốn Bùi Dưỡng ra một cường giả đấu tông lại không chỉ dựa vào số lượng đan dược nhiều là có thể thành công được. Với điểm này, thân là cường giả đấu tông mà hành là người rõ rạng nhất. Khoảng cách giữa đấu hoàng và đấu tông là một khoảng cách rất lớn, muốn thành công đột phá một điều rất khó. Nói thật, cho dù là thiên phú tu luyện Mạc Nhai rất tốt, Thì Mạc Thiên Hành cũng không ôm quá nhiều hy vọng Hắn thành công đánh sâu vào cảnh giới đấu hoàng Nếu thực sự trùng kích dễ dàng như vậy Tại hắc xác vực to lớn này Cũng không ít cường giả đấu tông đến thế Có thể nói là Quý hiếm như Vượng màu lần sát Bất quá Mặc dù không ôm quá nhiều hy vọng lớn Nhưng Mạc Thiên Hành cũng không bỏ qua Dù sao Hắc Hoàng Tông đã tiêu phí rất nhiều Vì Mạc nhai Nên hắn hiện tại không thể thu tay lại được Nếu có cơ hội, thì thực sự có thể liều một lần. Chỉ cần mặc nhai trở thành đấu tông, như vậy thực lực hắc hoàng tông sẽ là một bước nhảy vọt. Đến lúc đó, bằng thực lực ẩn giấu bên trong bao năm của hắc hoàng tông cùng với hai gã cường giả đấu tông. Mặc dù không thể thống nhất được hắc sắc vực, nhưng ít nhất danh vọng cùng phạm vi địa bàn hắc hoàng tông sẽ quách trương thêm 3 đến 5 lần. Thậm chí Hắc Hoàng Thông sẽ nhóm thế lực siêu cường tồn tại tại Hắc Địa vị như vậy thì hiện tại có có thể so sánh, đừng nhìn điều kiện tiên quyết đạt được là Mạc Nhi phải đột phá tới cảnh giới đấu tông. Nhưng mà bản thân Mạc Nhi tự đột phá đến đấu tông rõ ràng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên Mạc Thiên Hành mới phải tìm kiếm một ít đan dược tăng xác suất thành công lên, mà giờ phút này, tiêu xuất ra phá tông đan vừa đúng lúc chạm vào chỗ yếu nhất trong lòng bọn họ. Vẻ kích động trong mắt kéo dài một lúc mới dần tiêu tán. Mạc Thiên Hành cẩn thận cầm dương chỉ ngọc binh rơi tia viêm ném tới kia, sau đó đưa cho Tế Sơn phía sau. Tế Sơn biết ý định liền nhanh chóng nhận lấy nhẹ nhàng đem mai đan dược cỡ lòng nhãn bên mình ngọc chút ra lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Lát sau mới khẽ thở dài một hơi gật đượt đầu, ngẩng đầu lên ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói: ông chủ, đây đích thực là phá tông đan, hơn nữa phẩm chất còn không thấp, dư lực bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Ngày nhận xét của Tề Sơn, nét tươi cười của Mạc Thiên Hành cũng càng rõ hơn, mỉm cười gật đầu, hướng về phía Tử Viêm cười nói, "Nói như vậy, ngày đó nham kiêu tiên sinh luyện chế ra đan dược hẳn là vật này a." Tử Viêm gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đạo qua hai người mỉm cười nói, "Không biết Mạc tông chủ cảm thấy phá tông đan này thế nào?" Không sai, phát tông đông đan này, đích thực là đáng dược hắc hoàng tông ta cần. Mạc thiên hành ngật đầu cười, chợt làm như nhớ điều gì khẽ nhũ mảnh, ngận đầu hướng tư biêm cười nói, nếu nhà mà kiều đã lấy ra vật đổi, thì trước hết mời về chỗ ngồi một lát để ta cùng vài vị trưởng lão trong tông trao đổi, sau khi có kết quả sẽ định ra chủ sở hữu của bồ đề hóa thể tiên lần này. Vừa nói chuyện mặc thiên hành vừa xoay người tiếp nhận đàn dược trong tay tề sơn Sau đó trước mặt tiêu viêm cất vào bình ngọc Có chút không muốn đành phải trả cho tiêu viêm Thấy thế tiêu viêm cũng gật đầu thuận tay thu lấy bình ngọc Bàn tay trở thu vào trong áo Một tầng đấu khí nhạt nhạt lặng yên trào ra Sau đó đem bình ngọc bao phủ lại Cũng không thể trách Tiêu viêm làm sao lại cẩn thận như vậy Trong lòng hắn hiểu được mình đang ở địa phương nào Và những người trước mặt là những người nào Cùng bọn họ giao tiếp Nếu không có tâm cẩn thận Chỉ sợ đến cả khi mình chết Thế nào cũng không biết Sau khi đem mình ngọc cất kỹ Tiêu viêm mới hướng mặt thiên hành Chắp tay xoay người rời khỏi quang quyển Đưa ánh mắt nhìn tiêu viêm rời khỏi quang quyển nét cười trên mặt mặt thiên hành Cũng thu lếm lại Mảnh nhú lại tựa hồ lâm vào chuyện đó khó khăn nói Tề trưởng lão Hiện giờ có ba loại đồ vật Có thể đả động được chúng ta Thứ nhất là thất phẩm đan dược, Vạn Mệnh Đan do Ứng lão nhân đưa ra. Thứ hai là phương pháp dung hợp linh hồn do Ma Viêm Cốc xuất ra. Thứ ba là Phá Tông Đan của Nham này, người cảm thấy loại nào thích hợp với chúng ta nhất. Suy tư một lát, tay Mạc Thiên Hành chậm rãi thả lỏng, nhíu mày nói với Tề Sơn: "Nghe vậy, Sơn nhận ra mày, chậm ngâm nói: "Phản Mệnh Đan là thất phẩm đan dược, sẽ phải đẳng cấp điều cao hơn hai vật kia." Loại đan dược này có thể cứu người một mạng. Có ló chỉ cần người không bị chém đầu, vỡ lát trái tim thì vẫn như cũ cứu, cứu sống. Nếu tông chủ có được ló tương đương có được hai cái mạng, điểm này rất trọng yếu. Chỉ cần có sự tồn tại của ngày, địa vị Hắc hoảng tông có thể bào tồn vĩnh cửu. Còn về phần phương pháp luyện chế linh hồn mà bêm cốc, xuất ra quá chút quỷ dị, nhưng loại công pháp mạnh mẽ cắn luốt linh hồn này rõ ràng có tác hại không nhỏ có lẽ thực trong thời gian ngắn sẽ làm thực lực người ta tăng lên nhưng sau đó sẽ lại là tuyệt đại di chứng thế này có thể nói hấp dẫn và nguy cơ cùng tồn tại nếu có một ngày hắc hoàng tông gặp đại đạn tông chủ sử dụng phương pháp này có thể có lực lượng nghịch chuyển đại cục nhưng lúc bình thường lại không có tác dụng gì phá tông đàn của Nhamkyo mặc dù chỉ là lục phẩm đan dược nhưng lại có xác suất để thăng tấn nhập đấu tông tuy nhiên hiện tại dù đan dược này cho Thiếu Tông chủ, chỉ sợ xác suất thành công cũng cực thấp, một khi thất bại thì viên nan dược này liền trở thành đồ phế thải. Bồ đề hóa thiệt tiên thành món quà tặng không cho người ta, đương nhiên nếu là thành công đối với Hắc Hoàng tông ta mà nói, tự nhiên có được vô chỗ tốt, cho nên thứ này cũng là một canh bạc. Nghe được phân tích tề sơn mà tiến hành gật đầu, sau lúc lâu thở dài một hơi, sắc mặt sẫy rượu một lát. Rốt cuộc hùng hăng nắm thành quyền, Chậm sau nói Một khi đã vậy liền chọn nó đi Thấy mặt thiên hành đã có quyết định Tể sơn cũng không nhiều lời Khẽ gật đầu Lùi về phía sau vài bước Tiêu viêm từ trong quang trụ đi ra Bởi vì có hắc bào bao phủ Nên không ai thấy được sắc mặt hắn rốt cuộc thế nào Nên chỉ có thể chừng mắt nhìn người trước mặt Chậm rãi trở về chỗ ngồi yên lặng Sau khi tiêu viêm Đi ra còn có một số người tiếp tục đi vào quang trụ Bất quá đại đa số khi vào kích động thì ra thì ủ rũ Hiện nhìn nhãn giới của hắc hoàng tông cao ngoài dự kiến của nhiều người Thế nào? Thấy mấy người kia đi vào quang trụ Tiểu y tiên ăn tĩnh một lát Sau đó đôi môi đỏ mọng của làng mới mở Thấp giọng dò hỏi Tư viêm bên dưới bộ hắc bảo cao mày Khẽ thở dài một hơi nói Không tốt như trong tưởng tượng ta vẫn còn xem thường mức độ thèm muối một ít người đối với Bồ Đề hóa thể tiên này. Tỳ nói, khi xuất ra phá tông đan lúc trước khiến cho Mạc Thiên Hành rất vui sướng, sau đó dần hồi phục lại, Tiêu Viêm rõ ràng thấy được trong mắt tên này biển nề sự do dự. Dùng đấu tranh hiển nhiên trước đó có một số vật phẩm khiến cho Mạc Thiên Hành động tâm, hơn nữa sau khi Tiêu Viêm lấy ra phá tông đan, hắn có chút do dự cho nên có thể thấy được vật phẩm khiến hắn động tâm có rất trị, không thấp hơn so với phá tông đan. Kể từ lúc đó, phần tin tưởng trong lòng Tiêu Viêm giảm bớt không ít. Nghe được Tiêu Viêm thở dài, hai mắt tiểu Y Tiên khẽ chớp, bàn tay vỗ nhẹ lên bàn tay Tiêu Viêm, thành âm mềm mại nói: "Không cần lo lắng, dù sao không đấu giá được Bồ Đề Hóa Thể Tiên cũng không phải không còn cơ hội." Kỳ thật không ít người ở đây đều chú ý giống nhau. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi sừng sốt chợt cười đổi mắt đen tối Phát ra quang mang Hàn quang Đối với Bồ Đề Hoa Thầy Tiên Hắn chắc chắn phải có được Nếu đảng hoàng đố giá không được Thì đành phải sử dụng thủ đoạn cuối cùng Khi ý niệm trong lòng Tiêu Viêm đang chuyển động Thì quang trụ quanh bàn đấu giá Cũng chậm rãi nhạt dần Tình hình bên trong lần nữa hiện ra Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người Hạ Chư Vị trải qua quá trình lựa chọn Hắc hàng Tông Tà Đã có được đáp án cuối cùng Ánh mắt Mạc Thiên Hành Nhìn khắp bốn phía Cứ hiếp mắt nói Nghe được lời của hắn trong phòng đấu giá Nhất thời yên tĩnh Ánh mắt mọi người Đều màng theo một tia Tò mò cùng khẩn trương gắt cao Tập trung vào Mạc Thiên Hành Giữa ánh mắt chú mục của Toàn Trường mặc lên hành cười nói, trải qua quá trình tương của lão phu cùng với các vị trưởng lão trong tông, người thắng cuộc đấu hội lần này là. Nà. Nói tới đây, hắn còn cúi ngừng lại một lát, để đến khi không ít người trong mắt sáng lên thì mới đưa ngón tay vẽ nên một phương vị trí. Khu vực khách quý ưng sơn lão nhân trường 839 Âng Sơn lão Nh nhân ưng Sơn lão nhiên trong miệng nhẹ nhàng nó nhỏ tiểu viêm chậm rãi ít một hơi nắm tay trong tay áo đột nhiên nắm lại Cầu nghĩ tới mặc dù hắn đưa ra loại đan dược như phá tông đan vẫn không thể lay động hắc hoàng tông Xem ra người kia xuất xa vật gì đó so với phá tông đan của người còn quý chặn hơn y điên bên cạnh cũng hơi có chút kinh ngạc, thấp giọng nói: "Không nghĩ tới lão gia hỏa này lại có thể xuất ra đồ vật cấp bậc như vậy." Tử Viêm gật đầu, một quầng dưới hắc bảo nhíu lại, chậm rãi nhìn về phía lão giả mỗi ưng đang thoáng hiện ra tia hỉ sắc trong mắt. Ứng lão nhân, trong hắc giấc vực có vị cường nào mang danh hiệu đó sao? Vậy hẳn là cường giả thuộc thế hệ trước. Nói cách khác, Tiêu Biềm cũng chưa bao giờ nghe qua danh tự này. Trong đại sạch, im nặng kéo dài một lát, sau đó mới từ từ, ầm ầm ba động, vô số mắt khiếp sợ nhìn về lão giả mũi ưng ngồi ở góc, từng tiếng kinh hô thất thanh vang lên trong hội đấu giá. Ưng sơ lão nhân, hắn là ưng sơ lão nhân năm đó bài danh thứ 3 trên hắc bảng, hắn vẫn còn sống. Hắn vốn không chết Chẳng qua che giấu tông tích bế quan mà thôi Không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy Vị cường giả oai phong hắc giác vực Năm đó quả nhiên không uổng chuyến đi này Năm đó hắn là cường giả đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm như vậy Có lẽ đột hóa cảnh giới đấu tông rồi Sau một màn tranh cái ẩm ý Không khí bao trùm Chiến đấu giáo hội Đột nhiên được bao phủ bởi áp lực khác thường Từng đạo Mục quàng lành lạnh phát ra Từ mọi hướng Phóng tới hội tụ chiếm người ưng sơn lão nhân Tuy rằng thanh danh hắc giác vực không kém Nhưng dưới sự hấp dẫn bồ đề hóa thể tiên Tám người này cũng bất chấp tất cả Đối với từng đạo mục quang bất thiện xung quanh Sắc mặt ưng thần lão nhân cũng không thay đổi chút nào Thân thể dựa khẽ vào lưng ghế Quân mặt giả lùa có chút không thay đổi Trong lúc mơ hồ thoáng lộ ra một nét hung lệ, ở hắc giác Phật không có cái loại người nhân từ lương tay, nằm đó hắn có thể trở thành cường giả đỉnh cao, bài danh thứ ba trên hắc bảng, không biết đã bao nhiêu người phải tán thân dưới tay hắn. Lúc trước, ưng sờ lão nhân cũng là hạng người, có chút hùng danh hiển hách tại hắc giác Phật. Tuy nhiên, hiện giờ bế quan ẩn cư nhiều một năm, hùng tính có chút thu liệm, Nhưng nếu hiện giờ ai cho rằng hắn quả thật là quả hồng mềm, mặc cho người khác nắm trong tay, chỉ sợ sẽ vì thế mà phải trả một cái giá bằng máu thật lớn. Trên đài đấu giá, thân hình mặc Tiến Hành tươi cười như cũ hán tựa hồ, cũng không cảm giác được không khí quỷ dị không bình thường bên dưới đấu đài. Cười dài nói Hiện giờ Bầu đề hóa thể tiên đã có chủ nhân, Hác Hoàng Tông ta tổ chức đấu giá hội coi như kết thúc mỹ mán. Mấy ngày kế tiếp, Hác Hoàng Tông sẽ tổ chức yến hội lớn. Nếu chư vị có hứng thú, vậy có thể lưu lại góp vui về phần vật phẩm mà quý vị đã đấu giá thành công. Hai ngày tới, Hắc Hoàng Tông ta cung kính dâng lên nguyên vẹn. Lời mạc thiết hành vừa nói ra, ưng sờ não nhân chậm rãi đứng dậy, sau đó dưới một quang soi mói mọi người, mặt không chút thay đổi bước ra tới cửa vào hội đấu giá. Ứng sơ lão nhân vừa rời khỏi, trong số khách quý cũng lần lượt có vài người đứng lên bước ra khỏi phòng đấu giá, bằng linh hồn cảm giác lực xuất sắc, Tiêu Viêm có thể cảm ứng trong số khách quý vừa đứng lên, chỉ ít có một lựa số người trên thân thể xuất hiện một tầng sát ý âm lãnh. Vở kịch hay tức sự bây giờ mới bắt đầu, trong khoảng thời gian kế tiếp chỉ sợ mới là chân chính tinh phong huyết vũ. Tiêu Viêm cúi đầu cười. Trần cũng đứng dậy, lập tức đi vào cửa sau, sau đó, tiểu y tiên cùng với tử nhìn theo sao hắn. ha hà, hà, vị bằng hữu kia, ngay tại lúc tiểu viềm sắp rời đi thì một tiếng cười đột nhiên vang từ phía sau, cơ bộ dừng lại, tiểu viềm hơi nghiêng hắc bào, mục quang bên dưới thẳng nhìn, nhìn đám người mà viêm cốc đang đi tới phía mình, một giọng nói có chút khan truyền ra, có chuyện gì sao? Ha, ha lão phu là Phương Ngôn, đại trưởng lão Ma Viêm Cốc, không biết tục danh bằng hữu này. Phương Ngôn cười híp mắt bước nhanh tới hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay thi lễ nói, hạ họ Nhàm, đại trưởng lão Phương Ngôn có chuyện gì sao? Tiêu Viêm thản nhiên nói, ha, ha luyện dược thuật của lão Nhàm tiên sinh chỉ sợ là đệ nhất nhân tại Hắc Sắt vực, lão phu đến không phải vì chuyện gì khác cũng chỉ muốn hỏi một chút, Nham Dư Sinh có hay không hướng tú Bồ Đề hóa thế tiên kia. Phương Ngôn cười một tiếng đang lúc nói đột nhiên ánh mắt chuyển thành âm trầm thấp giọng hỏi, "Thế nào?" Một quang rễ hạo bảoíp lại, điều viểm thành âm bình tĩnh, "Nếu Nham Dư Sinh có hướng tú Bồ Đề hóa thế tiên, có lẽ chúng ta hợp tác, Ứng lão nhân kia chính là cường giả thế hệ trước hắc sắc vực, thực lực rất mạnh." một mình hành động cho rồi đở bên cạnh nham tiên sinh có vị tiểu thư này ra tay chỉ sợ khó có thể giành được bồ đề hóa thể tiên trong tay lão giả kia. Bư ngồn nhẹ giọng nói. Nghe vậy, đôi môi của Tiêu Viêm dưới hắc bảo thoáng hiện lên nét chào phụng, chợt lắc đầu nói: "Đề nghị đại trưởng lão Phương Ngôn tại hạ không hướng thú quá lớn, xin lỗi." Dứt lời, Tiêu Viêm cũng không đợi Ngôn nói thêm, Ánh mắt không chút dấu vết nhìn lướt theo lão giả áo xám phía sau phương ngôn, xoay người đi ra ngoài thông đạo, thấy tiêu viêm trực tiếp một lời cự tuyệt đề nghị của mình, trong mắt phương ngôn thoáng hiện đêm một tia lạnh ý, tên giáo hỏa này cũng quá kỳ ngọt. Nghĩ rằng bên cạnh có một gã đấu tông cường giả có thể một mình đả bại ưng sơn lão nhân sao, nhìn bóng lưng tiêu viêm, vài tên trưởng lão mà viêm cốc giận dữ nói. Bằng vào y vọng mà viêm cốc ở Hắc giác vực, bọn hắn rất ít khi gặp loại đáy ngộ này. vừa nguồn sắc mặt âm trầm, chợt quay đầu, nhìn áo xám thần bí kia phía sau, cùng kính nhói. Tiên sinh, người xem làm giờ, giờ phải làm sao? Tình trạng hiện giờ đều dựa vào bồ đề hóa thể tiên mà diễn ra, cho nên không cần vọng tưởng có người tin tưởng. Người đồng ý hợp tác, cho nên chỉ có thể dựa vào mình. Ừng, sở não nhân kia tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải không có biện pháp đối phó hắn. Hai ngày này, vãi người dám thì hắn cho chặt. Chỉ cần hắn động thân rời khỏi hắc hoàng thành, liền chuẩn bị động thủ Người áo xám nhẹ nhàng rung lên, một tia hơi thở hư ảo cùng với thanh âm hờ hững chậm rãi truyền ra. Nghe vậy, phương ngồn khẽ gật đầu, qu quang đột nhiên nhìn về phía đám người tiêu lệ đại trưởng lão Tô Thi phía sau thấp giọng nói còn chuyện tiêu môn cùng già Nam học viện thì sao trước tiên không cần quản bọn họ làm cái gì đối trọng yếu bây giờ là bồ đề hóa thể tiên người áo xám thành ngầm lãnh đạo nói Vâng cái gật đầu Phương ngôn cũng không nói thêm lời ung tay lên sau đó đem đoàn người ly khai phòng đấu giá thật lớn đấu xã hội kết thúc Hoàn Mỹ Không khí trong Hắc Hoàng Thành tựa hồ cũng bởi vậy mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, diễn hội rầm rộ của Hắc Hoàng Thành. Toàn thanh thị đều bác phủ trong một tầng không khí vui mừng, nhưng một số người mẫn tuệ có thể mơ hồ cảm giác được ẩn dưới không khí vui tươi này đang bắt đầu khởi động lên một cỗ tình phòng huyết vũ. Sau khi đấu xã hội kết thúc, một ít tế lực chưa rời khỏi mà lặng im nghỉ chân tại Hắc Hoàng Thành. Nhìn bên ngoài như là đang hưởng thụ yến hội hắc hoàng tông Nhưng thực chất lại đang âm thầm để mọi ánh mắt tụ vào một chỗ Đó là lời nghỉ ngơi của ưng sơn lão nhân Dưới bầu không khí gấp gấp gáp cáp Âm thầm lợn lờ thì ba người tiêu viêm tường đối bình tĩnh Đối với bờ đề hóa thể tiên kia Bọn họ cũng mang tầm chắc chắn phải lấy được nó Bất quá họ không lo lắng ưng sơn lão nhân kia đột nhiên biến mất Dưới sự giám thị chặt chẽ, nghiêm ngặt như vậy Cho dù là một cường giả đấu tông Cũng không thể lặng in Không một tiếng động rời đi In lặng trở đến thế cục biến hóa Sau khi đấu giá hội chấm dứt ngày thứ hai Tiêu viêm dẫn hai người tiểu y tiên Tới hắc hoàng tông Đối với việc ba người tiêu viêm tới Mặc thiên hành tự nhiên là Thể hiện sự nhiệt tình vô cùng Ngành đón ba người vào trong tông Hơn nữa dùng quy cách Đãi ngộ cao nhất để chiêu đãi Sự tỉnh quá mức này thật khiến cho tiêu viêm có cảm giác có chút khó chịu. Sau khi song Phương nói chuyện với nhau, mặt kết hành dường như nhận thấy tiêu viêm có chút không kiên nhẫn, lập tức không nói thêm lời vui, vỗ vỗ tay, mang toàn bộ những thứ mà tiêu viêm đã đấu giá ở đấu giá hội ra. Ha ha, nhàm tiền sinh. Những thứ mà người đấu giá toàn bộ ở chỗ này, người có thể tự mình kiểm tra. Nhìn thi thể ma thú chiếm phân nửa diện tích đại sảnh Mặc kiên hành hiếp mắt cười nói Tiêu viêm không có lửa điểm cảm xúc Khẽ gật đầu sau đó thật, Gần thận kiểm tra toàn bộ phẩm chất vật phẩm đấu giá một lần Đặc biệt là bộ thi thể kia Ác tiêu phí không ít thời gian Sau một hồi không phát hiện cái gì không thích hợp Tiêu viêm mới khẽ gật đầu Chậm rãi lấy đan dược từ trong nạp giới Sau đó phóng tới trên mặt bàn Mặc tông chủ Mấy thứ lại người cũng kiểm tra một chút Mạc Thiên Hành nhìn thoáng qua chợt phung tay lên cười sai nói Không cần kiểm tra Lão phu tin tưởng nhằm kêu tiên sinh Ngay vậy từ viêm cười nhẹ nói Một khi đã là vậy Tại hạ liền cáo từ trước Nói xong hắn xoay người rời đi Thấy thế Mạc Thiên Hành Gấp bước tiến lên một Chút Cười khà nói Nhằm kêu tiên sinh xin chờ một chút Như thế nào từ viêm nhú mại nghiêng đầu hỏi Ha ha, mặc tiến hành ngượng ngùng cười, chợt xoa xoa đôi bàn tay nói: "Nhàm kêu tiên sinh, không biết quả phá tông đan trong tay ngươi, có hay không có thể đổi cho lão phu?" Nghe được lời này, khóe miệng Tư Viêm nhất thời thoáng hiện lên nét cười lạnh. Lão xa hỏa này quả nhiên vẫn còn chú ý tới phá tông đan trong tay hắn.